Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trước kia, em có hay nấu ăn không? Có đi, nhất định là có. Cô thật sự là muốn cố gắng để có thể trở thành một người vợ tốt của anh. Không có. Thẩm tương tương mặt không đổi sắc vươn ra hai chữ. Mười đầu ngón tay không bao giờ chạm nước của đại tiểu thư cô. Làm sao có thể dùng để rửa rau nấu cơm? Những lời kia nói thực sự chỉ là nói nhảm mà thôi. Không nấu ư? Vậy thì cô phải làm sao bây giờ? Bạch Thủy Ương ngượng ngùng đứng trong phòng bếp Nếu mày mà nhìn xong rồi Hôm nay mới là ngày đầu tiên Chẳng lẽ giấc mơ làm người vợ tốt của cô Cứ như thế mà bị tan vỡ hay sao Thầm Tương Tường đứng dậy Cởi cúc áo Sắn tay áo cười tạp dề của Bạch Thủy Ương Mặc lên người mình rồi nói Vẫn là để anh đâu vậy Bạch Thủy Ương cứ như vậy bắt trí bắt sát Nhưng lại vị trí chiếc bếp chính của mình Rồi đứng xem thầm Tương Tường Xào rau nấu cơm Một bên rửa rau quà một bên là khi chào nóng, động tác nhàn nhã thành thạo đâu vào đó, tuyệt đối không giới với kẻ chỉ ngồi ở văn phòng chuyên chỉ tay ra lệnh. nhà chúng ta trước kia đều là anh nấu cơm sao? Bạch Thủy ương đứng trước bồn rửa hỏi thầm Tương Thường vẫn đang còn bận rộn rửa rau thái rau. tuy rằng cô không nhớ rõ, nhưng mẹ có nói với cô rằng thầm Tương Thường không có thuê người giúp việc, việc dọn dẹp vệ sinh là do công ty vệ sinh hàng tuần đến làm. Thẩm tương tường nhúng mày lại nhưng không trả lời. Anh không muốn phải nói với cô rằng từ khi kết hôn đến ngay đây là lần đầu tiên phòng bếp này được sử dụng. Nhưng dù sao tự chúng ta mà cô dùng làm anh rất thích. Bạch Thủy Ương liếc nhìn anh một cái rồi nói Dù sao em cũng không có công việc ban ngày cũng không có việc gì để làm chỉ bằng để em đi học nấu ăn có được hay không? Tùy em nếu như em thích thì hãy làm. Thầm tương tường ngoài mặt không biểu cảm gì nhưng trong lòng cũng bắt đầu mong đợi Bạch Đại Tiểu Thư tự tay nấu ăn, vinh dự chắc chắn ngay cả Lưu Thanh Châu cũng chưa từng được hưởng qua đi. Nguyên liệu nấu ăn đầy màu sắc đã được thái ra thành từng miếng nhỏ, nồi chảo pha vào nhau, liền phát ra những tiếng len keng trong vòng bếp rộng lớn, vì hai người đứng dường như trở nên nhỏ hẹp, mà lại cảm giác bọn họ tự như cặp vợ chồng già cùng nhau vào bếp, cùng nhau rửa chén. Giọng nước lạnh chảy qua đầu ngón tay, làm Bạch Thùy ương sàng bớt cảm giác cô nóng ở trong lòng. Nhân Lung vẫn chưa nấu ăn xong, Bạch Thủy Ươm cất tiếng hỏi. Chúng ta vì sao mà kết hôn? Có liên quan đến ba mẹ sao? Từ sau khi biết được quan hệ của hai người, đây vẫn là vấn đề cô luôn canh cánh ở trong lòng. Nghe đến đây, bàn tay của Thẩm Tương Tương dừng lại một chút. Anh quay lưng về phía cô, thấp giọng nói. Đúng vậy. Hai năm trước anh chỉ là trợ lý của ba em. Có lần ông ấy mời anh đến nhà em ăn cơm. Lần đầu tiên gặp mặt, Em giống như một cô công chúa rất xinh đẹp, nhưng cũng rất xa cách. Hai tháng sau, bà đưa ra lề nghị, mong muốn chúng ta sẽ kết hôn. Hơn nữa em cũng đã đồng ý. Lúc đó anh chưa có bạn gái, bà em lại có ơn triê ngộ đối với anh. Anh cũng không muốn làm trái lời ông ấy, nên chúng ta đã kết hôn. Những lời của thầm tương tưởng nói đều là sự thật. Cũng may anh đối với Bạch Thủy Ương là nhất kiến chôn tình, nhưng cô chỉ là muốn lợi dụng anh mà thôi. Thì ra là như vậy sao? Bạch Thủy Ương đã sớm nghe qua các y tá trong bệnh viện kể qua chuyện này, nhưng nghe được từ chính miệng của thầm tương tường nói ra lại giống như có sức tổn thương rất lớn, đáy lòng đau ê âm. Tuy rằng biết đây là sự thật, nhưng phụ nữ trong tình yêu vẫn luôn là người có những ảo tưởng lãng mạn. Còn muốn biết những chuyện gì khác sao? Thầm tương tường lại cất tiếng hỏi, còn có sau khi kết hôn, cuộc sống như thế nào? Còn có, anh có thích cô hay không? ở trong lòng của bạch thủy ương tràn đầu dấu chấm hỏi nhưng không có dũng khí để mà mở miệng cô sợ từ miệng của thẩm tương Tường nghe được đáp án đau lòng nhất vì vậy cô lắc đầu không muốn hỏi tiếp trong phòng bếp chỉ còn lại tiếng nước sôi trào từng đợt bốc lên tài nghệ của thẩm tương Tường quả thực là không tầm thường bạch thủy ương không hề biết rằng người đàn ông mà cô nghĩ chỉ thản ngồi ở văn phòng chỉ đạo này đã có hơn 4 năm kinh nghiệm sống một mình ở nước ngoài mà bốn năm đó đã thực sự thay đổi triệt để con người của anh. Đề tài vừa rồi làm cho không khí giữa hai người có trở nên một chút nặng nề. Bạch Thủy Ương không thích như vậy. Rõ ràng là ở chung một nhà, ngồi ăn chung một bàn, lại còn là vợ chồng với nhau, mà tại sao lại lạnh lùng như vậy chứ? Cô liền gắp vào bát của thẩm tương tương một miếng sườn xào cho ngọn và vỡ cục diện bế tắc của hai người. Thẩm tương tương ngồi ở vị trí đối diện lướt mắt nhìn cô. Bạch Thủy Ương liền cười to một cái nói thức ăn nấu rất là ngon anh ăn nhiều một chút đã biết kết hôn theo ý của bà mẹ mà cô ấy vẫn đối với anh cười hiền lành như thế tươi cười như vậy dường như có sức cuốn hút đặc biệt làm cho khóe miệng của tường tường bỗng nhiên có cảm giác cứng ngắc lời cách lệ cổ cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện